Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong kênh chuyện nhé Và để ủng hộ kênh thì các bạn có thể ấn vào nút đăng ký kênh Và biểu tượng nút chuông để các bạn có thể theo dõi các tập truyện mới của Phong Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ Ngạo Thế Chi Vương Tập 110 Lâm Phạm lạnh nhạt gật đầu Biểu tình rất bình tĩnh Bát đại trí cao này Nói thế nào thì đều là cường giả thần thiên vị Tầng 10 vĩnh hằng thần vị Tuy bị hành hạ vạn năm Ở trong cơ thể cổ tộc chí cao Thực được mất đi rất nhiều Nhưng cảnh giới vĩnh hằng thần vị vẫn còn Lạc đà gầy yếu còn hơn ngựa Giết những người này không thành vấn đề Lâm phàm cũng có chút để ý mấy ông này Vứt vào động thiên ngoại trừ Để bọn họ ngày đêm ngưng luyện Thánh dường đàn thì càng để bọn họ có cơ hội Tu bổ căn cơ Lôi đình điều giáo pháp vương đúng là nhân vật dạy dỗ Không chỉ có thể khiến cho bọn họ phục tùng mệnh lệnh của mình Mà còn có thể cải thiện thiên tư và ngộ tính của bọn họ nữa Như vậy dù có trở thành phế nhân Thì cũng có thể đưa bọn họ đến đỉnh cao lần thứ hai Giờ khắc này tất cả mọi người đều đần độn nhìn Lâm phàm Đám người võ đế tông Mặc dù không biết tám người này rốt cuộc là ai Nhưng chỉ cần dựa vào khí tức của bọn họ Là biết tám người này bí ẩn, vô cùng mạnh Vân Tông Chủ Có tu vi thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan Tầm mắt hắn hiểu biết hơn người thường rất nhiều Nên có thể cảm nhận được 8 người này khủng bố cỡ nào Vĩnh hằng thần vị Không ổn Vân Tông Chủ trợn tròn mắt Hắn không biết lâm phàm kiếm đâu ra được các vị này 8 người này từng có khoảng thời gian tự do Đều là hạng người lòng dạ độc ác Chuyên giết người cướp bảo Không chuyện ác nào không làm Cho nên ẩn nút vô cùng tốt Bởi vậy cổ thánh giới chẳng có bao nhiêu người biết lai lịch của bọn họ sau đó bị cổ tộc chí cao trấn áp triệt đề, từ đó liền biến mất khỏi cổ thánh giới không thể xuất hiện nữa. dù có biết những người kia thì cũng dần đi vào quyền lãng. sao có thể? chấn quân vương nhìn tám người trước mắt không khỏi trở nên ngốc trẻ khi tức của tám người này cho hắn một loại cảm giác sâu không đường được. hồ hoàng và tà minh điện chủ liếc mắt nhìn nhau trong lòng bọn họ sợ hãi tận cùng. lâm phàm và vân tông chủ tuy mạnh nhưng mà không khiến bọn họ có cảm giác sợ hãi. tám người này không biết từ đâu xuất hiện. Khi thức người này so với người kia càng khủng bố hơn hiển nhiên là thực lực cao thâm Không thể địch lại. Đánh thắng được thì đánh Đánh không thắng được thì chạy Đối với hạng người nham hiểm như là Hồ Hoàng và Tà Minh Điện Trùn Mà nói Đây chính là đạo lý sinh tồn Tuần theo đạo lý sinh tồn này Nên một đường hát vang Một bước lên đỉnh cao Giờ hai người rất muốn trải trốn Bát đại trí cao này thực sự rất quỷ dị Chuyện không nắm chắc Bọn họ sẽ không làm Phong tỏa thiên địa cho ta Các người chơi đùa tới chết toàn bộ đại quân cổ tộc này Không thành vấn đề chứ Lâm Phạm nói Không thành vấn đề Chủ nhân Tám vị cường giả thần thiên vị tầng 10 viễn hằng thần vị Nếu như cả, ngay cả đám run dế này cũng không xử lý được Thì thực sự sống uổng rồi Run dế chính là run dế Số lượng có nhiều hơn nữa thì chỉ tốn thêm thời gian mà thôi Đối với cường giả chân chính mà nói Nghiền ép triệt đề Chẳng có chút khó khăn nào Vân Tông Chủ, những người này cứ giao cho ta đi Lâm Phạm đã lâu không có chân chính chiến đấu Tè Quân Vương, Trấn Quân Vương, Hồ Hoàng, Tà Minh Điện Chủ Đều là cường giả thế hệ trước Lâm Phạm cũng muốn thử thực lực của mình một chút Lâm Phạm, người định chiến đấu một mình Vân Tông Chủ có chút không dám tin hỏi Thực lực bốn người này không hề kém Dù là hắn cũng không dám chắc có thể thoát được từ tay họ <cười> Chẳng lẽ người quên cơ thể ta như thế nào rồi sao Lâm Phàm cười nói: "Cũng đúng." Vân tông chủ lĩnh ngộ. Cường độ thân thể của Lâm Phàm đã đạt đến thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, mấy tên này có thể tổn thương hắn không phải là chuyện khó nói. Hồ Hoàng và Tam Minh điện chủ ban đầu muốn chạy trốn, nhưng mà giờ phát hiện thiên địa đã bị những người này phong tỏa, muốn chạy cũng không được. Bát đại chí cao như bảy sói, sông vào đại quân của cổ tộc. Đối với cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị mà nói, bọn này như là con gà, nhưng chờ bị làm thịt mà thôi. Bốn người các người tới đây đi Hôm nay một mình ta sẽ làm gọi bọn người Lâm phàm vẫy vẫy tay Trong giọng nói nồng đậm khiêu khích Nhân tộc đại đế Người đây là tự mình tìm chết sao Chấn quân vương nổi giận Hắn không nghĩ đến tên lại lớn đối như vậy Ai chết trong tay ai còn chưa biết Nhớ kỹ Cổ tộc các người tuy hiện tại rất mạnh Nhưng có một ngày các người sẽ cảm giác Sự kinh khủng tột cùng giáng xuống Lâm phàm cười lại một tiếng không phí lời trực tiếp sống lên nhân tộc đại đế nếu bây giờ ngươi thả chúng ta đi thì chuyện này coi như bỏ qua hồ hoàng nói nằm mơ các người đã đến rồi vậy thì ở lại đây đi hai tay của lâm phàm xuất hiện gợn sóng như đang sắp xếp thiên địa đầu tiên những gợn sóng trong hư không sau đó là nhất chỉ tịch diệt uy lực thay đổi càng mạnh mẽ hơn chấn quân vương ta uy hiếp thiên hạ kẻ nào dám to gan khiêu khích Kẻ đó đều phải chết Chấn quân vương biết đối phương không dễ chọc Không dám bất cần Vùng pháp lực Viên thần đan màu vàng trong cơ thể tỏa ra từng tia Từng tia kim quang chói mắt khiếp người Lâm Phạm Người cẩn thận một chút Đây là thiên địa thần quang Vân Tông chủ thấy cảnh này Liền lên tiếng nhắc nhở Lâm Phạm chưa đạt tới cảnh giới thiên địa thần đan Nên không biết dậu dụng của nó Có điều hắn tin tưởng cường độ thân thể của mình Nên cũng không sợ Trong nháy mắt Lâm phàm vông ra trăm nghìn quyền, mỗi một quyền đều kinh thiên động địa, khí thế kinh người, mỗi quyền đều hóa thành một vị Nhật thần nhỏ bé. Những vị Nhật thần này gào thét dữ tận, tiểu thế giới ở trong tay mỗi người không ngừng bị hủy diệt, khi tức tận thế vô biên, đánh về phía trấn quân vương. Mặt Nhật thiên tai thần quyền là một công pháp có sức công phá cực kỳ mạnh mẽ, được Lâm phàm tu luyện đến cảnh giới nhất định, đồng thời dung hợp rất nhiều công pháp, lấy sở trường bù sơ đoàn mà triển khai, nên có lực lượng quỷ thần khó lường Những thiên địa này xuyên thấu tất cả thần quang Giống như là một chui kiếm Tất cả đều lao đến đánh vào người của Lâm Phạm Thứ gì vậy chứ? Lâm Phạm lạnh nhạt vỗ ngực một cái cường độ thân thể sao mạnh như vậy Không thể tin được Chấn quần Vương muốn sử dụng đại chiêu thiên địa thần quang Ở trên người đối vương Và muốn đại hỉ Nhưng mà trong chớp mắt lại trợn mắt háo hốc mồm Nhìn cảnh tượng trước mắt Chỉ dựa vào thân thể mà có thể ngăn cản thiên địa thần quang Chuyện này thật là không thể tưởng tượng nổi tu vi càng cao, thân thể càng khó tu luyện. khi tiến vào thần thiên vị tầng 4 bất tử, mỗi một khuyết nhục đều ẩn chứa pháp lực khổng lồ. muốn rèn luyện thân thể, vậy thì phải rèn luyện từng khối huyết nhục đó. điều này đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói đều là chuyện rất khó khăn. coi như là chư danh rèn luyện thân thể như là kim cương tộc hay là nhân tộc đại đế, thì khi tiến vào thần thiên vị tầng 4 về sau, mỗi một lần muốn tăng cường độ thân thể đều phải bỏ ra cái giá vô cùng lớn. một nhân tộc nhỏ bé như hắn ta Sao có thể luyện được thân thể như vậy Các người nhìn cái gì Còn không mau ra tay Chấn quân vương vẫn nổ quát ngay lúc này đại quân cổ tộc truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết Chấn quân vương khi nhìn qua đại quân Thì hai mắt đột nhiên trợn tròn Khi huyết sôi trào <cười> Tất cả trở thành oan hồn của luyện ngục đi Áo bào của vũ đồ quỷ đế Bay lượn trên không trung Che kín bầu trời mười ngón tay đen nhánh Dơ cao trong hư không Từng trận từng trận quỷ gào vang vọng Mà kèm theo đó chính là một dãy núi đèn nhánh Trong dãy núi hiện lên một cánh cửa lớn đen kịt Như đang từ từ mở ra Ở bên trong có vô tận quỷ khí sông ra Giống như là câu hồn xứ giả Chấn quấn chặt cổ tộc quân vương cứu ta Cứu ta Từng trận kêu thảm thiết vàng lên Những cổ tộc bị quỷ khí quấn chặt Từng tên từng tên biến thành thây khô Không chỉ thần hồn bị tức đoạt Mà ngay cả tinh khí trong cơ thể cũng hút mất Thủ đoạn thật ác độc Lâm Phạm phóng tầm mắt, không khỏi nổi da gà một phen, không hồ được cường giả thần thiên vị tầng 10 Vĩnh Hằng Thần Vị, Một khi xuất thủ liền bá đạo như thế, trong nhãn mắt có rất nhiều cổ tộc đều bị chết bởi quỷ khí. Vĩnh Hằng Thần Diễm. Tiếng giết truyền đến, thiên hỏa khắp nơi giống như là mưa ở trên trời giáng xuống, lại giống như là sao băng hướng về cổ tộc Đại Quân, vạn cổ thần hỏa đế. Ánh mắt hở hững, ở trên áo bào màu đỏ tràn đầy vĩnh hằng chi hỏa. Vẫy tay một cái, Biển lửa lập tức giáng lâm Bao phủ cổ tộc ở trong đó Bất kể là thiên phu trường hay là vạn phu trường Hoặc là thống lĩnh Đều không thể chống lại biển lửa ngập trời Một khi cường giả vĩnh hằng thần vị xuất thủ Kinh thiên động địa Dù cường giả tầng tám thiên địa thần nan Thì cũng không cách nào có thể được chống đối Đệ tử của võ đế tông Từng người đều ngồi co quắp dưới đất Bọn họ đã bị xoắn cả quần Tám cái lão yêu này Là nô bọc của nhân tộc đại đế Thế nhưng bọn họ ra tay vô cùng tàn nhẫn một lần xuất thủ, cổ tộc tử thương là một tảng lớn. lúc này ngàn vạn cổ tộc đối với tám người như là những con kiến tiện tay là có thể đập chết. nhìn từng tên cổ tộc dữ tợn, thê thảm gầm to, đại từ võ đế tông sợ hãi vô cùng. mặc dù không có phát sinh ở trên người bọn họ, thế nhưng những tiếng kêu thê thảm đã tràn ngập ở trong nội tâm, đến nội tâm của bọn họ bắt đầu run rẩy. quá kinh khủng, thủ đoạn thực sự là quá tàn nhẫn. đối với cổ tộc làm gì có chuyện tàn nhẫn hay không? cổ tộc lấy đại thiên tộc. Làm thú vui Bọn họ làm gì có nhân tính Nhân tộc đại đế ủy vũ giết sạch những cổ tộc này đi Vân Tông Chủ nhìn thấy thủ đoạn của 8 lão đầu kia Trong lòng rõ rõ ràng Những thủ đoạn kia đều là công pháp tà môn Lâm phàm thu phục những lão già này Từ nơi nào không biết Vân Tông Chủ nghĩ không thông Thế nhưng hắn biết nguy cơ lần này Xem như đã vượt qua Có 8 ông kia ở đây Đám người tề quân vương căn bản không phải là đối thủ Chỉ là nếu rất nhiều cổ tộc như vậy Không sợ làm cổ thánh giới thiên ý nổi giận sắc Nghĩ tới đây Vân Tông Chủ sắc mặt biến đổi Lâm Phạm Cẩn thận cổ thánh giới thiên ý Vân Tông Chủ hô lớn Khởi nguyên của cổ tộc Dù là một truyền thuyết Thế nhưng theo Vân Tông Chủ Những cổ tộc này Chính là sinh mệnh do cổ thánh giới thiên ý dựng dục Nếu như diệt sạch ngàn vạn cổ tộc Có thể phát sinh chuyện kinh khủng gì Thì không ai biết được Nhân tộc đại đế Người dừng tay cho ta chấn quân vương giờ khắc này đã nổi giận hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như vậy tám lao đầu khi đến cùng có lai lịch như thế nào thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ bây giờ đại quân ngàn vạn của cổ tộc căn bản không có bất kỳ sức chống trả nào là đơn phương đổ sắt muốn dừng tay cũng không được những nô bộc này của ta lúc động thủ giống như là bị điên vậy không thể ngừng được đâu lâm phàm đún vai động thiên quán ở giữa đại đạo không ngừng xoay tròn không ngừng hấp thu tinh khí thần của cổ tộc tuy rằng mỗi tên cổ tộc tinh khí thần đều rất ít Nhưng mà bù, số, bù ở số lượng Vũ đồ quỷ đế mang đến thần hồn Toàn bộ đều bị Lâm Phạm ném vào 18 tầng địa ngục rèn luyện Không ngừng rèn luyện Động thiên cũng đang không ngừng tăng cường Ngươi, tiền xúc sinh này Chấn quần vương không nhịn được nữa Gào thiết liên tục Đột nhiên đánh về phía Lâm Phạm Thành minh cổ trung Bao phủ vạn vật, chấn nhấp tinh thần Đùng một tiếng Và lúc đó từng trận tiếng chuông đột nhiên truyền vào tai của Lâm Phạm Lúc Lâm Phạm nghe tiếng chuông này Tâm thần run lên phảng phất như có gì đó bị tiếng chuông này câu đi Lâm Phạm lập tức vận chuyển động thiên Chấn thủ tâm thần Những tiếng chuông kia khi rung đập vào động thiên Lên bị hóa giải Thứ đồ gì vậy Lúc này Lâm Phạm nhìn phía tay quân vương Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái cổ trung màu xanh Ở trên phù văn giải đặc Tàn ra từng trận thần quang. Tuyệt phẩm đạo khí Cổ tộc thánh trùng. Lâm Phạm vừa nhìn đã biết Nhân tộc đại đế Hôm nay người nhất định phải chết ở chỗ này Đại quân vương chợt quát một tiếng, ngón tay búng một cái. Thánh trùng trong tay bộc phát ra ánh hào quang. Đạo hào quang này sông thẳng đến hư không, mênh mông cuồn cuộn, cổ khí đột nhiên bạo phát ra. Giết! Đã sớm biết, cổ tộc quân vương giàu có vô cùng, nhưng không có nghĩ lại giàu đến mức này, cổ trùng này là của bản đế. Lâm Phàm vẫn chưa từng gặp qua cái bảo bối công kích linh hồn. Ở trong lòng nổi lên một tia tham lam. Nếu như mình chiếm được nó, sau đó luyện chế một chút Nói không chừng đã có thể luyện chế ra một cái bảo bối đáng ngạc nhiên Lâm Phạm vươn tay ra Không nhìn công kích của đám người Tề Quân Vương Mà trộp tới cổ trung trong hư không <cười> Muốn đạt thánh trung của ta Sao người có bản lĩnh đó không Tề Quân Vương quát một tiếng Một quyền đánh đến thiên phủ quốc độ Động thiên mà Tề Quân Vương ngưng luyện ra Chính là một quốc độ Trong đó có vô số sinh linh Một quyền đánh chúng, Tề Quân Vương vui vẻ nhưng mà trong chớp mắt lại phát hiện thân thể của Lâm Phạm giống như là làm bằng thủy tinh không ngừng phá hắt nhưng bên trong là một cây thần thụ đây là vật gì sắc mặt tề quân vương đại biến trong chớp mắt cả cánh tay đều bị những cành cây rậm rạp chẳng chỉ quấn quanh sau đó bị hút vào bên trong động thiên các anh em tất cả đi ra có con mồi chạy vào này lôi đình pháp vương chờ đợi rất lâu rồi bỗng nhiên động thiên tinh bích lóe lên càng lúc càng hưng phấn Trường tiên ở trong tay phá không mà đi Làm can Tề quân vương đánh sang một trường Lại phát hiện mình dĩ nhiên là ở bên trong động tiên Thí chủ Phóng hạ đồ đau Cùng với bản pháp vương tiến nhập thế giới cực lạc Chịu lôi đình thanh tẩy Từ đây hướng đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn Lôi đình pháp vương Phật Quang hiện ra Hiền Hòa nói Muốn chết Tề quân vương quát một tiếng Không nghĩ đến tên nhân tộc đại đế kia Lại dám đưa hắn vào động tiên Đúng là muốn chết Vậy tại sao không cách khí? Lôi đình pháp vương thở dài bất đắc dĩ, trong chớp mắt trời đất rung chuyển, bầu trời trở nên ảm đạm, từng tiếng gào thét truyền đến từ phương xa, dòng ngâm hồ gầm, đại bằng dương cánh, các loại sinh linh dũng mãnh bao vây Tề quân vương này. 13000 sinh linh nhìn chằm chằm Tề quân vương, cành cây của ngũ đồng thần thụ từ từ đóng đưa, từ dưới đất chui lên, quấn chặt Tề quân vương này. Đây rốt cục là cái gì? Tề quân vương kinh hãi. Là ngũ đồng thần thụ Lôi đình Pháp Vương lại nhạt nói, sau đó lắc lắc đầu, khoát tay một cái. Động thổ! Lâm Phạm không nghĩ đến động thiên của mình, lại phát triển tới mức độ này. Tệ quân Vương bị mình thu vào động thiên, vốn cho rằng muốn thu thập hắn phải phí một ít công sức, nhưng không nghĩ tới sự tình lại đơn giản như vậy. Tệ quân Vương đang tích cực phản kháng, đại khai sát giới, nhưng đối với sinh linh trong động thiên mà nói, chỉ cần động thiên còn tồn tại thì bất tử bất diệt, chết bao nhiêu lần vẫn có thể phục sinh. Mà cành cây ngô đồng thần thụ giống như là linh xà Gắt gao cuốn chặt tệ quân vương thứ hỗn trướng Người rốt cuộc mang tệ quân vương đi đâu rồi Chấn quân vương giống giận Hắn không nghĩ đến cái tên nhân tộc đại đế này Lẽ có thủ đoạn quỷ dị như vậy Đừng có nóng vội Đợi đắt nữa người có thể đoàn tụ với hắn Lâm phàm cười một tiếng Bàn tay lớn chụp Tới thanh minh cổ trung ở trong hư không nặng thật Thời điểm chạm vào thanh minh cổ trung Lâm Phạm cảm nhận được một luồng năng lượng mênh mông truyền đến Tuyệt phẩm đạo khí quả không hổ danh Khí linh dĩ nhiên là biết phản kháng Thời điểm Lâm Phạm bắt được thanh minh cổ trung Khí linh điên cuồng phản kích Đạo khí chính là bảo bối Thủ đoạn cường hãn tuyệt đối không phải là người bình thường có thể ngăn cản Nhân tộc đại đế Đừng nghĩ cướp được thanh minh cổ trung Đúng là nằm mơ giữa ban ngày Chấn quân vương tức giận gào thét Đánh ra một trường Một trường này phát ra một ánh đạo ánh sáng chém vạn vật thiên địa như đã bị cắt đôi. đây chính là tuyệt kỹ của hắn. thứ nguyên đại thiết cắt. khi thi triển có thể chặt đất hư không. tất cả thứ nguyên đều có thể bị chém thành hai mảnh. hồ hoàng cùng với tạ minh điện chủ tham lam nhìn thanh minh cổ trung trên hư không. cổ trung tản ra một loại khí tức như trí bảo. nếu tích lũy đầy đủ, nói không chừng có thể thoát biến thành hạ phẩm trí bảo. đó chính là bảo bối của trí cao. bất quá vào lúc này, hai người đè lại dục vọng trong lòng, trước tiên giết chết lâm phàm. Mới là chính Chấm chết hắn Sau đó mạnh mẽ cướp bảo bối Lập tức chạy trốn Dù sao uy thế của tám lão đầu kia Gây cho bọn họ áp lực vô cùng lớn Đến bây giờ Bọn họ vẫn chưa biết lai lịch của tám lão đầu kia Chỉ cần tên nhân tộc đại đế kia bất cẩn Sẽ cho hắn trả giá thật lớn Sao có thể có chuyện đó Chấn quân vương không dám tìm Thiếu nguyên đại thiết cát của mình Chạm vào thánh và thân hình của đối phương Trong chớp mắt tan thành mây khói Ngay cả một chút khác thường cũng không có Thanh minh cổ trung Thành thật một chút cho ta Lâm Phạm dùng pháp lực Một lần nữa áp chế thanh minh cổ trung Tiếng chuồng đột nhiên vang vọng Một tiếng cao hơn một tiếng Khí linh bên trong thanh minh cổ trung đang điên cuồng chống cử Cảnh giới của Lâm Phạm mặc dù không cao Nhưng mà pháp lực lại vô cùng mạnh mẽ Một chiêu đánh xuống Mình mông như biển Làm cho người ta không thể chống nổi. Bên trong động thiên Đề quân vương lừa giận ngập trời Tên nhân tộc đại đế ghê tẩm kia. Sao người dám cướp bảo bố của bản vương Chết đi cho ta Mặc dù đang ở trong động thiên Nhưng tề quân vương vẫn cảm nhận được tin thức Do thanh minh cổ trung truyền đến Thanh minh cổ trung được tuyệt phẩm đạo khí Thực lực của khí linh trong đó không yếu Tự nhiên Khi trong tay tên nhân tộc đại đế Lại trông đỡ không nổi Điều này làm tề quân vương sợ hãi Nếu thanh minh cổ trung bị cướp đi Hắn có thể xong đời Nhân tộc đại đế lâm phạm Ta với người không chết không thôi Đại quân vương tức giận gào thét, sau đó hai mắt đỏ bừng, khí tức ngập trời từ trên người phát ra. Người giết chết uy quân vương, liền cho rằng có thể giết chết bản vương sau, nói cho người biết, gốc gác của bản vương không phải uy quân vương phế vật kia có thể so sánh. Thời khắc này, đại quân vương nổi giận đùng đùng, hắn không nghĩ đến động thiên của tên kia lại mạnh như vậy, những sinh linh này bắt từ bất diệt, còn có ngũ đồng thần thụ, một lần quấn chặt hắn, đại hiệp thụ động thiên tích bích, pháp tác và nguyên thần quán thiên địa chi quang thọ cùng tề thiên thiều đốt thiều đốt ngay lúc này khí tức tề quân vương càng thêm cuồng bạo như là một viên thiên địa thần đan nóng lánh bộc phát ra thần quang đạo thần quang kia đi qua có vô số sinh linh bị phá diệt nhân tộc đại đế bản vương muốn đánh đát động thiên của ngươi trên viên thần đan trên viên thiên địa thần đan kia có một bóng người đang lơ lửng đạo thân ảnh này giết gào liên tục và lúc đó một màn làm tề quân vương hoảng sợ xảy ra Tại sao lại thế này? Tẻ quân vương đột nhiên phát hiện thân thể mình bắt đầu run dày Ánh sáng chói mắt của thiên địa thần đan không ngừng lấp lóe, Từ từ biến thành đỏ chót Cách tên ngu ngốc nhà ngây Linh khí bên trong động thiên Chính là ta biến ảo thành Vào lúc này đại phàm ca chi linh bay ra Rất bất đắc dĩ Lúc tẻ quân vương tiến nhập động thiên Đại phàm ca chi linh đã bắt đầu Hóa thành linh khí Lực lượng của đại phàm ca vô sắc vô vị thậm chí ngay cả tề quân vương cũng không biết mình đã hút phải món đồ gì đáng ghét chấn áp tề quân vương cảm nhận được biến hóa ở trong cơ thể sắc mặt biến đổi pháp lực vô biên ở trong cơ thể nỗ lực chấn áp cái khí tức cuồng bạo kia càng chống lại càng càng chống lại thì cỗ linh khí không rõ kia càng cuồng bạo trực tiếp dắt vào linh hồn trong chớp mắt cành cây ngô đồng thần thụ lập tức phóng ra quấn chặt lấy tề quân vương đáng ghét đáng ghét Tề quân vương cảm nhận sức mạnh trong cơ thể không ngừng giảm dần Những cánh cây này đang hấp thu sức mạnh quán Động thủ <cười> Rốt cục đến viên phiên bản vương rồi Lôi đình pháp vương cuồng tiếu Lôi đình trường tiên đột nhiên bay ra Đều chết cho ta Tề quân vương hung uy tuyệt thế Dù vào lúc này vẫn không từ từ bỏ chống cự Vừa đúng lúc đó sắc mặt Tề quân vương đột nhiên biến đổi Một luồng cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện ở trên mông sắc mặt từ biến đỏ thành trắng Từ trắng thành xanh Đây là chuyện gì Tề quân vương nộ hống Phi thiên xuất động Hoa cúc phải đàn Thời dịp tề quân vương không chú ý Phi thiên ẩn giấu trong động thiên lập tức bay ra Trực tiếp nhắm ngay cây mông của hắn mặt thông một cái Lực xoáy cao tốc phá diệt tất cả Ngay cả cổ tộc chí cao Đều có thể bị đâm thủng Không cần phải đó đến cúc hoa của tề quân vương Long Huyền Huynh, các người kèm theo một chút, ta chưa dạy dỗ đã nghiền mà Lôi đình đều giá pháp vương kinh hãi biến sắc, nhưng hết thầy đã chậm. ầm một tiếng, một tiếng nổ vang lên, thân thể của quân vương nổ tung, hóa thành vô số huyết dục. Viên thiên địa thần đan vết thương trồng chất, bất cứ lúc nào cũng đều có thể tan vỡ. Đáng ghét. Vô số máu thịt kia truyền ra tiếng giống giận của tề quân vương đúng lúc này lại vô số cành cây từ ngô đồng thần thụ đâm xuyên vào trong huyết nhục này điên cuồng hấp thu động thiên tình bích nguyên thần pháp tắc tất cả đều bị ngô đồng thần thụ hấp thu trong nháy mắt một cái cũng không sót lại đối tượng dạy dỗ của ta lôi đình pháp vương nhìn tình cảnh trước mắt không biết nói gì hơn sau đó đau lòng hô to lộ vẻ bất đắc dĩ tàn nhẫn thực sự là quá tàn nhẫn thì cốt vô tổn Tề Quân Vương đã chết bên trong động thiên. Thanh Minh cổ Trung nhất thời cảm giác được liên hệ giữa chính mình và Tề Quân Vương đã bị gián đoạn, lay động càng thêm kịch liệt. Khí linh của tuyệt phẩm đạo khí có chỉ số thông minh không thấp. Lúc này càng muốn phải thoát khỏi nơi đây, muốn chạy sao? Lâm Phàm liên tục cười lạnh, bắt buộc phải có Thanh Minh cổ Trung làm sao để người chạy trốn? Một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, phóng tới Thanh Minh cổ Trung. Thanh Minh cổ Trung biết mình không phải là đối thủ của tên nhân tộc kia. Bởi vậy cũng chỉ một lòng chạy trốn. Tuyệt phẩm đạo khí ta. Chỉ kém một bước đã có thể trở thành trí bảo người không thể phá hủy ta. Ta có cơ duyên của mình. Khí linh trong thanh minh cổ trung giống lên. Từng tiếng chuông phá vỡ hư không. Có ý trốn vào hư không. Cơ duyên của ngươi là theo chân ta. Lâm phàm làm sao có thể để nó chạy mất. Bảo bối tốt như vậy. Rất thừa thất. Bảo bối công kích linh hồn. Nếu như thăng đến cảnh giới nhất định. Thì cực kỳ cường hãn. Tại sao lại như vậy Thanh minh cổ trung đã thoát đi khống chế Chẳng lẽ tề quân vương đã chết sao Chấn quân vương nhìn một màn trước mắt Mặt lộ ra vẻ hoang sợ Muốn đạt thanh minh cổ trung Nằm mơ đi Chấn quân vương không nghĩ nhiều Hai tay lập tức hành động hư không chấn động Từng tầng từng tầng không trung ngừng ra cố Ngăn trở đường đi của Lâm Vạm Cho hắn không bắt được thanh minh cổ trung Tà minh điện trù Hồ hoàng Các người còn muốn nhìn đến khi nào Chấn quân vương nổi giận gầm lên Hai người này thực sự là quá ghi tầm Tả Minh Điện Trù và Hồ Hoàng liếc mắt nhìn nhau một cái Sau đó lẫn nhau gật đầu Thân hình đột nhiên lấp lẻ Phương hướng của hai không phải là hướng lâm phạm Mà là thanh minh cổ trung đang trốn vào hư không Tả Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng Các người sẽ chết không được tử tế Chấn quân vương thế cảnh này Sắc mặt đại biến Hắn không nghĩ đến hai người này lại tham lam bảo bối của cổ tộc Ha <cười> ha Chấn quân vương người ngăn cản hắn cho chúng ta đi. Đối với tào minh điện chủ cùng hồ hoàng mà nói, thực lực của tên nhân tộc đại đế kia chỉ hơi mạnh một chút, không nhất định có thể đánh bại hai người bọn họ. Bất quá nên như cướp đoạt trí bảo, công kích linh hồn kia, vậy xem là kiếm bội rồi. Cách tuyệt phẩm đạo khí này không phải là cổ tộc quốc khả năng luyện chế ra được. Hiện giờ tình hình trận chiến sớm đã làm tất cả mọi người võ đế tông trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ đến nhân tộc đại đế lại có thể mạnh như vậy, lấy một địch bốn không rơi xuống hạ phong. Tiểu tử này đến cùng đã gặp cơ duyên gì, thực được để cường đại như vậy?" Vân tông chủ kinh ngạc tự hỏi. Tốc độ tiến bộ quán thực sự quá nhanh, mới 3 năm không gặp đã cường đại như thế, nếu như cho hắn thêm một chút thời gian nữa, không biết có cường đại đến mức nào. Bất quá chuyện này cũng tốt, lâm phàm càng mạnh mẽ, đối với đại thiên tộc càng có lợi. Người có võ đế, người của võ đế tổng ngưng thở, nhìn không chớp mắt tình huống chắc mắt để bọn họ kích động. Tam lão thần thiên vị tầng 10 đang giết vạn cổ tộc Đến người ngã ngửa đồ Hoàn toàn nghiền ép Đại quân cổ tộc đối với 8 cái lão đầu này Như là kiến ở dưới chân Một cước xuống là chết một đám lớn Chấn quân vương đã bỏ chạy Dù có cứu viện chạy đến Thì cũng không thể cứu được nữa Mẹ kiếp Các người muốn cướp bảo bối của bản đế Lâm phạm thứ hai người này Chạy đến chỗ của thanh minh cổ trung Thì lập tức nổi giận Nếu như để bọn họ cướp đi Điều ra chẳng phải là không làm, làm không công hay sao Âm một tiếng Vào lúc đó một tiếng nổ truyền đến, Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, lập tức nở nụ cười. Thiên địa xung quanh sớm đã bị tám lão đầu phong tỏa, thanh minh cổ trung tuy mạnh, nhưng muốn tàn phá cầm cố do cường giả Vĩnh Hằng thần vị bày ra, vẫn còn kém một chút. Bởi vậy Lâm Phàm cũng không quan tâm hai người kia nữa, mà nhìn về phía trấn quân vương. Nhân tộc đại đế, lần này xem như là cổ tộc ta nhận thua, kết thúc ở đây có được hay không? Trấn quân vương lên tiếng hỏi. Đến lúc này rồi, ngươi còn có được hay không? Lâm Phạm nở nụ cười Trấn Quân Vương chẳng đã ngốc thật Nói đến là đến, nói đi là đi Đây hoàn toàn không để mình ở trong mắt mà Người đừng có cản rỡ Cổ tộc không phải là dễ trêu đâu Trấn Quân Vương nổi giận Hắn chịu thua không phải là sợ Lâm Phạm Mà là vì thanh minh cổ trung Dù là tuyệt phẩm đạo khí Thế nhưng ở trong cổ tộc Vẫn được xem là trí bảo trân quý Nếu bị tà minh điện Chủ và hồ hoàng cướp lấy Thực sự là thiệt thòi lấn <cười> Bản đế thích nhất là trêu chọc cổ tộc đến đây đi, để ta xem cổ tập có dễ chịu chỗ nào. Lâm Phạm vừa nói vừa cười. người trong mắt Trấn Quân Vương lập lẻ hung lệ. người cái thá gì nói phung phí lời với người đủ rồi. để ta xem người có bản lĩnh gì, ngon thì nhào vô. Lâm Phạm không nói gì thêm, trong nháy mắt liền ra tay. đáng ghét. Trấn Quân Vương nổi giận gầm lên, đấm một quyền. hay mới một quyền oanh cái tên khốn nạn trước mắt thành mảnh vỡ. cú đấm này ẩn chứa hung uy tuyệt thế. Phẩm phất như là một vị thượng cổ cổ tộc tức giận gào thét. "Thiêu đốt đi, sức mạnh của ta." Chấn Quân Vương biết tên nhân tộc này có thực lực cực mạnh, không dám khinh thường, trực tiếp thiêu đốt vô tận thánh dương đàn. Trong chớp mắt, một cỗ sức mạnh cuồng bạo đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Lâm Phàm nhìn Chấn Quân Vương thiêu đốt mấy ngàn vạn thánh dương đàn, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Gặp đại gia rồi, Tên Chấn Quân Vương kia thực sự là mỏ vàng nha. Thân thể mình có cường độ cổ cường giả Thiên vị tầng 8, Thiên địa thần đan Nhìn cú đấm này tuy mạnh mẽ, nhưng mà Lâm Phàm chắc chắn có thể đỡ được. Vào lúc này Lâm Phàm đột nhiên phát hiện, hư không sau lưng có chấn động nhẹ, lập tức có một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó thẩm thấu ra. Mẹ kiếp, tên này chơi đều sao? Lâm Phàm hơi nhíu mày, đồng thời nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn của chấn quân vương. Đột nhiên một cái đấu chiến thần tiên, đâm thủng hư không, xuất hiện sau lưng của Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm mới phát hiện ra. Số thánh dương đàn mà chấn quân vương và mới thiêu đốt Không phải là gia trì ở trên thân quán Mà là gia trì ở trên bảo bối này Mấy ngàn vạn thánh dương đàn thiêu đốt Để bảo bối này hoàn toàn cuồng bạo Không nghĩ đến đấu chiến thần tiên Cũng là tuyệt phẩm đạo khí Lâm Phạm mừng rỡ ở trong lòng Bất quá nếu như đấu chiến thần tiên cuồng bạo này đấm trúng Dù là cơ thể chính mình Không nhất định có thể đỡ được Lâm phàm xoay người Một quyền đánh vào mũi nhọn của thần tiên không nghĩ đến đấu chiến thần tiễn này cũng là tuyệt phẩm đạo khí lâm phàm mừng rỡ ở trong lòng bất quá nếu như là bị đấu chiến thần tiễn cuồng bạo này đâm trúng dù là cơ thể của chính mình thì không nhất định có thể đỡ được lâm phàm xoay người một quyền đánh vào mũi nhọn của thần tiễn một cỗ sức mạnh cuồng bạo bạo phát ra dưới một quyền này đấu chiến thần tiễn đột nhiên đông đưa bạo phát ra sức mạnh cường hãn hơn Tả nuốt phía sau lâm phàm hình bóng của côn bằng thoáng hiện miệng mở lớn, không chút do dự nuốt đấu chiến thần tiễn vào bụng. Nhân tộc đại đế, người dám nuốt bảo bối của ta, người tự tuyên đường chết. Trấn quân vương nổi giận, điều khiển thần tiến chém giết tất cả. Nhưng mà ngay lúc đó sắc mặt hắn đại biến, hắn phát hiện đấu chiến thần tiến bị cái gì đó chế trụ, căn bản là không thể động đại được. Súc sinh, người đã làm gì? Trấn quân vương giận dữ hỏi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, một cước đá ra, hắc khổ đào tâm. Hủy giật chi cước Một đôi nắm đấm to lớn Đột nhiên xuất hiện trước mặt của Trấn Quân Vương Người muốn chết Trấn Quân Vương vỗ ra một trường Đánh vỡ nắm đấm từ hư không vào lúc đó Một cái chân khổng lồ Theo một đường quỷ dị Hướng về háng của hắn đã tới Thôi chết em rồi Âm một tiếng Lâm phàm biết tứ đại tà thuật của mình diệu dụng vô cùng Vô cùng kinh khủng Đặc biệt là xoay chuyển càn khôn cũng mới hủy diệt chi cước càng khủng bố hơn nữa, thậm chí theo Lâm Phàm chúng nó đã không phải là công pháp tầm thường, chấn quân vương sau khi né được tất cả công kích của Lâm Phàm. Định điên cuồng cười một tiếng, nhưng trong chớp mắt, hắn cảm giác lông thơ của mình đột nhiên dựng hết cả lên, như là có một cỗ sức mạnh kinh khủng đang hướng về mình. Trong chớp mắt, phong vân biến sắc, trời long đất lở, đối với chấn quân vương thì toàn bộ thế giới giống như là bể nát, một luồng cảm giác u thương bao phủ ở trong lòng, không cách nào có thể tự kiềm chế được. Cái cảm giác này Mặc kệ thực được chấn quần vương mạnh mẽ bao nhiêu Thế nhưng vào lúc này Cũng giống lên một tiếng tê tâm liệt phế Tiếng kêu thảm thiết vô cùng Ẩn chứa trong đó là vô cùng bị ai Đau Vô cùng đau Chấn quần vương hai mắt đào lia lia Hai tay bưng lên đũng quần Làm sao có khả năng Nơi này của bản vương đã sớm tu luyện đến kim cương bất hoại Sao lại đau như vậy chứ Chấn quần vương không nghĩ ra Cũng chẳng muốn nghĩ nữa Bởi vì cái loại cảm giác đau đớn này thực sự là không cách nào có thể nhịn được Lâm Phạm nhìn rắn dấp quán Cười nhạt một tiếng Tình cảnh thế này hắn đã xem rất nhiều lần Tuy sớm thành thói quen Nhưng khi thấy hình dáng của Trấn Quân Vương hôm nay Lâm Phạm không khỏi nở nụ cười Trấn Quân Vương Cảm giác làm sao Còn có cảm giác hay không Lâm Phạm lại nhạt hỏi Người đến cùng đã làm gì với ta Trấn Quân Vương thân là cổ tộc Tuy không cảm thấy đau đớn Thế nhưng vào lúc này hắn lại phát hiện từng luồng từng luồng cảm giác đau đớn như là sóng dữ mãnh liệt sóng sau mãnh liệt hơn sóng trước rất rõ ràng ta chỉ đá vào đũng quần ngươi một cái thôi lâm phàm cười một tiếng đối thủ đã mất sức chiến đấu chỉ còn là ta minh điện chủ cùng với hồ hoàng hai người này họ đấu với thanh minh cổ trung hai người kia ai cũng không muốn đối phương đến gần cổ trung bởi vậy trong từng chiêu thức ẩn chứa sát cơ vô hạn Đê tiện vô liêm sỉ si. Chánh quân vương cảm giác nước mắt mình sắp chảy xuống đường đường là cổ tộc đình thiên lập địa lại chảy nước mắt nhưng bây giờ hắn thực sự rất đau rất đau đau đến sắp không thể chịu nổi từng trận từng trận ưu thương truyền vào đầu pháp lực đang nỗ lực vận chuyển nằm ngăn chặn cảm giác đau đớn này tuy nhiên lại không có tác dụng hết theo cảm giác đau đớn càng ngày càng lớn chấn quần vương không cách nào nhịn được hai tay bưng đũa quần lăn lộn ở dưới đất ở trên đầu tóc đen nhánh kia có từng giọt mồ hôi lớn như là hạt đậu ảo ảo chảy ra nhân tộc đại đế người chết không được tử tế Chuyện như vậy chấn quân vương chưa bao giờ gặp Cũng chưa bao giờ có cường giả nào Mà ra chiêu đê tiện như vậy Ai ngờ cái tên nhân tộc đại đế kia Lại sử dụng cái loại chiêu thức đê tiện này Lô hỏa thuần thanh như vậy Chuyện gì xảy ra Chấn quân vương tại sao lại nằm trên mặt đất thét thảm vậy Không biết Vừa rồi trong hư không có một cái cẳng chân đột nhiên xuất hiện Sau đó chấn quân vương đã trở thành như vậy đấy. Cái này nhất định là tuyệt chiêu của nhân tộc đại đế Không nghĩ đến chỉ dùng một chiêu Đã có thể đánh bại Trấn Quân Vương Đáng sợ thật Ồ Còn Tà Minh Điện chủ cùng Hồ Hoàng vẫn còn đang tranh cướp bảo bối kìa Nhân tộc Đại Đế sao không ngăn bọn họ lại Gấp cái gì Không thấy ngài đang bình tĩnh sao Nhất định sẽ trường trị bọn chúng Có đạo lý Vân Tông chủ có chút lúng túng Một cước vừa rồi hắn nhìn rất rõ Trấn Quân Vương chính là bị một cước này đá vào lão nhị Càng để Vân Tông tông chủ có chút không nghĩ ra là Cường giả giống Trấn Quân Vương Thân thể sớm tu luyện đến cảnh giới nhất định Làm sao có khả năng bị đau như vậy Chả lẽ một cước vừa rồi có huyền cước Tông trù võ đế tông Võ hà Sắc mặt đỏ ửng Nội tâm kích động dị thường Hắn không nghĩ đến tình huống sẽ biến thành như vậy Ngàn vạn cổ tộc đại quân mênh mông như là biển Lại bị chém hết hơn nữa Uy quân vương chết Tề quân vương chết Bây giờ ngay cả chấn quân vương cũng cách cái chết không có sao Cho tới lúc này Tàu Minh Điện trù của với Hồ Hoàng Đã không phải vấn đề gì lớn nữa rồi Thời điểm này có như là không có nhân tộc đại đế Bọn họ cũng có thể chống đỡ được hai người kia Mặc dù không chắc có thể chém giết hai người Thế nhưng đánh đuổi thì lại không thành vấn đề Nhân tộc đại đế rốt cục là thiên kiêu bậc nào Nhìn tuổi tác không có lớn Nhưng mà lại nắm giữ thực lực cỡ này Thực sự là quá kinh khủng Trấn quân vương Bây giờ không còn sớm Ta nên tiễn người lên đường rồi Lâm phàm cười lạnh nói Chém tề quân vương xong lấy được kinh nghiệm không ít Nếu như chém thêm trấn quân vương Kinh nghiệm có thể tăng thêm phân nửa. Tuyệt phẩm đạo khí đấu chiến Thần tiễn ở bên trong động thiên Đã được bọn bựa nhân trong kia phân chia ra Bên trong tuyệt phẩm đạo khí ẩn chứa sức mạnh khổng lồ Sau khi được phân chia Càng gia tăng sức mạnh động thiên Đặc biệt là các loại bảo bối như là yêu thành Phi thiên càng mượn tuyệt phẩm đạo khí Ngộ ra ít pháp tắc Đối với sự tiến cấp sau này có trợ giúp rất lớn súc sinh Ta không giết người thầy không làm cổ tộc Chấn quân vương tức giận gầm thét Nhưng giờ khắc này Hắn muốn thì cũng không thể động Lâm Phạm lập tức cướp sạch mọi thứ Ở trên người hắn Một chiếc nhẫn chữ vật Lâm Phạm mở ra xem gật gật đầu hài lòng Hơi một ước Thánh Dương Đan không tính quá ít Thêm vào Thánh Dương Đan của mình Thì đã có hơn 2 tỷ Tùy nghe thì rất nhiều Nhưng mà mỗi lần quần bảo đều phải tiêu hao một lượng rất lớn Thánh Dương Đan Chấn quần vương oán hận nhìn Lâm Phạm Cương mặt dữ tợn Khiến cho người nhìn đều sinh lòng sợ hãi Tiểu xúc sinh Người muốn giết ta Người cũng phải trả giá thật lớn. Bản vương muốn người mãi mãi không có chỗ ẩn thân, bản vương muốn người bên cạnh người, từng người từng người đều chết trước mặt người. Bản vương nguyên rủa người, nguyên rủa người chết không tử tế, huyết tế. Vừa lúc đó, thân thể trấn quân vương hiện ra một đạo hồng quang quỷ dị, máu tươi trong thất khiếu trào ra. Những giọt máu tươi này như là có linh tính, không ngừng chảy rủa, hình thành một phù văn quỷ dị. Vân tông chủ thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi. Lâm phàm, cẩn thận đó Đó là huyết tế bí thuật của chấn quần vương Nếu như bị máu tươi nhiễm lên Từ nay về sau, mặc kệ trốn ở nơi nào Đều bị cổ tộc cảm ứng được <cười> Chậm, hết thầy đã chậm rồi Tất cả các ngươi Mọi người trôn cùng bản vương Chí cao đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi Chấn quần vương quảng tiếu Nụ cười vô cùng khủng bố Tất cả mọi người thì sắc mặt đại biến Mặc kệ ẩn dấu ở đâu Đều bị cổ tộc phát hiện Có nghĩa là từ đây không còn chỗ trú thân Bại lộ trước mặt cổ tộc Chẳng khác gì là nắm chắc cái chết Chết đến nơi Còn dám tác quái Cũng được Hôm nay ta để ngươi biết cái gì Mới là huyết tế Đối với bản đế mà nói Nó có tác dụng cây giám ấy Lâm phàm xài bước Xuất hiện trước mặt uy quân vương Huyết thải ma công Trong nhé mắt vận chuyển Tình huyết của ngươi Đạt thu Không Chấn quân vương không nghĩ đến cái tên nhân tộc này Có thực lực mạnh mẽ như vậy đặc biệt là về phương diện pháp lực càng khổng lồ liên biên không hết mỗi một kích đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt dù là hắn cũng không dám nói có thể áp chế đối phương ở phương diện này nhưng nếu như muốn giết hắn không phải dễ dàng như vậy để chấn quân vương kinh ngạc chính là thủ pháp của thằng này quá nhiều không biết tận cùng chỉ là một cước bình thường đã có uy lực như vậy một cước có thể khiến đối phương mất sức chiến đấu thần kỹ bậc này coi như là trí cao đại nhân cũng không có huyết hải ma công như là một con quái vật khát máu to lớn Không ngừng hấp thu tinh huyết của Trấn Quân Vương Ngươi Tên súc sinh này Trấn Quân Vương phát hiện tinh huyết của mình Liên tục bị đối phương rút lấy Nhưng mình lại không có bất kỳ sức phản khác nào Huyết thải ma công đã lâu không có tiến cấp Bây giờ tích lũy đầy chính là Thời điểm biên hóa Đinh Chúc mừng huyết thải ma công Kinh nghiệm tăng cường 100.000 điểm Đinh Chúc mừng huyết thải ma công Kinh nghiệm tăng cường 100.000 điểm Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tục Lâm Phạm cảm thụ đổ huyết thải ma công không ngừng mạnh mẽ, khóe miệng lộ ra tươi cười. Trấn Quân Vương là cường giả thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đàn, mỗi một giọt tinh huyết đều là bảo bối cực kỳ quý giá. Không giống như là tên Uy Quân Vương kia, được bí pháp mạnh mẽ tăng lên. Nếu như thần thiên vị tầng 1 pháp lực cảnh có thể luyện hóa một giọt tinh huyết này, thì trong nhà mắt sẽ tiến nhập lĩnh vực cảnh. Đây là phương pháp một bước lên trời. Ông một tiếng. Đúng vào lúc này, Lâm Phạm phát hiện. Động có biến hóa Trong động thiên bát ngát kia có một huyết thải mênh mông vô bờ không ngừng hình thành Trong biển máu ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ Mỗi giọt máu tươi đều có sức mạnh hủy diệt Đinh Chúc mừng huyết thải ma công thăng cấp Đinh Huyết thải ma công tầng 10 Đinh Huyết thải bất diệt Thân tà bất diệt Lâm phàm đột nhiên mở mắt Thì thảo Không nghĩ đến sẽ luyện hóa ra một cái huyết thải Từ lúc này thân thể của chấn quân vương đã bị mất đi toàn bộ tinh huyết Nên đã khô quát lại Trong cơ thể một tia pháp lực cũng không có Huyết thải ma công càng khó thăng cấp Giết nhiều cổ tộc như vậy Mà giờ thăng cấp cái này tốn máu quá Lâm phàm từ hạ giới phi thăng lên cổ thánh giới Một đường chém giết không biết bao nhiêu cổ tộc Đến bây giờ mới khiến huyết thải ma công Đang thiếu hụt kinh nghiệm được bổ sung tăng lên tầng thứ 10 Huyết thải quá mức âm chậm Lâm phàm búng ngón tay một cái Nhìn đám lửa nhẹ nhàng phiêu phù trong động thiên, sau đó đi vào biển máu. Âm một tiếng. Trong chớp mắt huyết hải bạo động, khí tức âm u vô biên vô tận không ngừng bốc hơi, cuối cùng tiêu tan. Đinh. Công kích chém giết trấn quân vương thần thiên vị tầng 8. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 800.000 điểm. Trấn quân vương chết rồi. Ba đại quân vương cổ tộc đã chết rồi, chúng ta được cứu rồi. Thưa các mọi người trong võ đế tông Thấy chấn quân vương biến thành cho bụi, từng người từng người ra mặt vui mừng. Trước khi đại quân cổ tộc kéo đến, bọn họ bị dọa sợ đến nỗi không biết gì. Nhưng tình huống hiện giờ xảy ra biến hóa, làm bọn họ không kịp thích ứng. <cười> lấy được rồi, mình thành cổ trung của ta. Vừa lúc đó trong hư không truyền đến một tràng tiếng cười. ta Minh nghiện chủ, đây là do bản hoàng lấy được, như vậy nó thuộc với bản hoàng. Hồ Hoàng mừng rỡ cười lớn trải qua một phen tranh đấu, sau cùng bảo bối này đã bị hắn khống chế. Ngay cả khí linh trong đó cũng bị hồ hoàng trấn áp. Sắc mặt Tam Minh Điện chủ âm trầm, cực kỳ khó coi. Hắn chỉ thiếu một chút, còn kém một tí tẹo nữa thôi là đoạt được. "Cái này không thuộc về ngươi, nó là của ta." Lâm Phàm nhìn hai người trong hư không cười nói. Thanh âm này vang lên, đánh thức hai tên đang ảo tưởng. Đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy chấn quân vương bị tên này chém giết, vẻ mặt càng biến sắc. Hồ Hoàng ổn định tâm thần nói bảo bốn này đã là của bản Hoàng Các người đừng có mơ tưởng nữa Thân hình Hồ Hoàng hơi động Rồi tiến vào hư không Đối với Hồ Hoàng hiện giờ Lúc này không chạy Thì đến khi nào Lâm Phàm lắc đầu nhìn tên gốc kia làm trò Quả nhiên không bao lâu sau Âm thanh kinh ngạc chuyển đến Nơi này bị phong tỏa không ra được Đáng chết Thân ảnh Hồ Hoàng lần nữa xuất hiện Chỉ là lần này sắc mặt cực kỳ khó coi Tạ Minh Điện Chủ nghe lời này sắc mặt biến đổi Cảm thấy có gì đó không ổn Chủ nhân Tám đại cường già Sau khi rất sạch ngàn vạn cổ tộc Quay trở lại đứng sau lưng của Lâm Phạm Chạy Tiếp tục chạy đi Sao không chạy nữa Lâm phàm trôi nổi trong hư không Lạnh nhạt nói Nhân tộc đại đế Người thật muốn đời rất tận cùng sao Hồ Hòa ngư mắt nhìn Lâm phàm Không phải hắn sợ Lâm phàm Mà là sợ sệt tám lão đầu sau lưng hắn Khi thức của bọn họ rất cường hắn Nếu như động thủ Chỉ sợ sẽ bị thuấn sát trong giấy mắt. Vân Tông Chủ. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Hãy để ta đi đi. Tà Minh Điện Chủ nhìn Vân Tông Chủ nói. Hả biết nhân tộc đại đế này là một người điên. Cả quân vương cổ tộc cũng dám giết. Đương nhiên không để bọn họ vào mắt. Thế nhưng nếu để Vân Tông Chủ mở miệng. Vậy thì có thể có một chút hy vọng sống sót. Các người có phải mất trí hay không? Sinh tử của các ngươi nằm trong tay bản đế. Có quan hệ gì với Vân Tông Chủ chứ? <cười> Lâm Phạm cười nói Đối với kế vật của Tà Minh Điện Trù Sao hắn có thể không biết Ngươi Tà Minh Điện Chủ thấy nhân tộc Đại Đế ra mắng hắn Sắc mặt giận dữ nhưng mà lại ẩn giấu trong mắt Nhân tộc Đại Đế Ngươi muốn thế nào Tà Minh Điện Chủ nói Ngươi không nên hỏi ta muốn thế nào Con trai của ngươi bị trí Cao giết chết Ngươi lại tìm ta báo thù Ngươi còn hỏi ta định làm thế nào Chả lẽ ngươi bị ấm đầu à Lâm Phạm cười nói Ta không báo thù nữa Tà Minh Điện Chủ vì cái mạng nhỏ của mình Nên chuyện kia không tính toán nữa Thế nhưng Chỉ cần hắn có thể thoát ra ngoài Nhất định sẽ đuổi giết tiểu súc sinh này <cười> Lâm phàm nở nụ cười Sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hồ Hoàng Hồ Hoàng đưa Thanh Minh Cổ Trung ra đây Hồ Hoàng nhìn Lâm phàm Ở trong lòng vạn phần không muốn Về mặt do dự Bảo bối cứ như vậy mà chắp tay trao người Trong lòng hắn không phục Nhân tộc đại đế Bản Hoàng đồng ý lấy đồ vật ra để trao đổi Hồ Hoàng nghĩ hồi lâu trả lời Tiền sử đó Đã cho thể diện còn không biết Lại còn dám trả giá Lên cho ta đánh tàn phế hai cái tên này Sau đó xách bọn chúng lên đây Lâm Phàm không muốn nói nhiều Nếu tự mình động thù thì có chút phiền phức Nhưng mà để đám lão quái sau lưng Thì lại khác Vâng chủ nhân Tám đáo đầu gật đầu Xong về Tám hình điện chủ và Hồ Hoàng Nhân tộc đại đế Người chấu quá mức Sắc mặt hai người đại biến thốt lên Không bao lâu sau, hai người như hai con chó chết bị tám lão đầu ném trước mặt Lâm Phạm. Mạnh thật. Vân Tông chủ thấy cảnh này, tâm thần rung động. Hắn không biết tám lao đầu mạnh thế nào, nhưng giờ hắn đã hiểu. Bọn họ đã cường giả thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị hằng thường giá thực. Hai người tà minh điện trù và hồ hoàng niên thủ cũng không địch lại. Lâm Phạm vút vút cổ trong tay, sau đó thu vào túi chức vật. Nhân tộc đại đế, đừng có giết ta, van cầu ngươi thả ta ra, tha cho ta lần này đi. Tà Minh điện chủ, khoảng sợ van xin. Hắn không nghĩ đến tám lão đầu này lại nhanh như vậy, vừa xuất thủ đã chế phục hai người họ, cả một chút phản kháng cũng không có. Lâm Phàm sao có thể bỏ qua cho hai người này? Bất quá, cũng vào lúc đó, thần sắc của Lâm Phàm cứng lại, chỉ thấy trong hư không có một bàn tay khổng đồ rơi lên cao, rồi xoạch một cái, xe rách cấm chế hắn bày ra Theo sau đó là tiếng nổ ầm ầm. Nhân tộc đại đế, việc này là do Tà Minh sai, hãy cho bản tôn chút mặt mũi thả hắn đi. Vừa lúc đó lại có một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Nhân tộc đại đế, ta đã lão tổ hồ tộc, xin cho ta chút thể diện, việc của cháu ta đến đây là kết thúc đi. ở đâu mà truy ra thêm hai tên nữa vậy? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, đang cố gắng thì chớp mắt đã có hai cường giả giáng Lâm. hơn nữa một người trong đó còn dùng tay xe rách cấm chế, không phải thực lực của đối phương ngang với tám lão đầu sao? Thiên địa phương xa. Có mây hồng vần quanh cảnh tượng kỳ dị nhìn rất bá đạo nhìn qua là người đến không phải là kẹt đường đầu đường xó chợ haha ha, tôn chủ đến rồi nhân tộc đại đế giờ chết của ngươi đã tới tam minh điện chủ mừng như điên vốn cho rằng sẽ phải chết ở đây không ngờ tôn chủ lại đến trong mắt của tam minh điện chủ tôn chủ chính là cường giả tuyệt thế dù phải đối mặt với cổ tộc trí cao thì cũng có thể đứng ngang hàng lão tổ cứu ta Cái tên nhân tộc đại đế này muốn chết ta. Hồ Hoàng đang kêu trời rách trách đất. Thì bây giờ đã bình tĩnh lại. Ở trên mặt lộ rõ vui mừng. Hắn không nghĩ đến lão tổ dĩ nhiên là đến rồi. Mình đến đây không nói cho ai biết cả. Chẳng đại lão tổ bình thường đều đang quan sát mình hay sao? Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu. Hồ Hoàng cảm giác có chút quái gì? Địa vị hôm nay của Hồ Hoàng vốn là lão tổ. Sau khi lão tổ chuẩn bị thoái vị bế quan tu luyện. Sẽ truyền chức lại cho phụ thân của Hồ Hoàng. Thế nhưng phụ thân hắn không cẩn thận bị cổ tộc giết chết Nên vị trí này mới rơi vào đầu Hồ Hoàng Chuyện này làm hắn vô cùng hưng phấn vừa nghĩ đến mọi hành động của mình Đã bị Lão Tổ giám thị Hồ Hoàng có cảm giác bị người giòm ngó Rất không thoải mái Thế nhưng nghĩ đến tình cảnh hôm nay Nếu không phải Lão Tổ luôn quan sát mình Thì thôi là theo cha mất thôi Điều này chứng minh Lão Tổ rất quan tâm đứa cháu trai như hắn Trong lòng của Hồ Hoàng chảy xuôi một dòng hạnh phúc Cảm giác có người quan tâm thật là tốt Lâm Phạm giờ rất muốn mắng chửi người cái này không phải là bị hố sao và mới chuẩn bị thu hoạch hai đống kinh nghiệm nửa đường nhảy ra trình rào kiếm hơn nữa thái độ của bọn họ hình như là không cho phép mình giết hai người này mặt mỗi người đáng giá mấy đồng chưa nếu bản đế cấp mặt mũi cho các người vậy mặt mũi của bản đế không còn chút gì rồi tà minh tôn chủ hồ tộc lão tổ vân tông chủ tới hai người trong hư không tỏa ra khí tức bàng bạc kiên hãn run cả người. Đây đều là cường giả đỉnh tiêm. trong tà minh cường giả vô số, còn có thập đại tôn chủ cực kỳ cường hãn, mỗi người xưng bá một vương. mà hộ tộc lão tổ cũng là cường giả thế hệ trước của hồ tộc, đã đánh đời tu vi tự thân cao tới mức không thể hạn định. bây giờ hai đại thần này đều đến, cho nên người tự nhiên là không giết được. lâm phàm, hai người này rất mạnh, tốt nhất đến tôn trọng mặt mũi đối phương chẳng biết từ lúc nào vân tông chủ đã đến bên người của lâm phàm lệnh đén đút đút nói với hắn lâm phàm nhìn hai người trong hư không lộ ra khí tức áp bức làm trái tim nhỏ quắn bắt đầu nhảy lên vân tông chủ hai người nếu sau so cùng với cổ tộc chí cao thì ai lợi hại hơn lâm phàm hỏi vân tông chủ nhìn lâm phàm không biết sao lại hỏi vấn đề này nhưng vẫn trả lời đương nhiên chí cao mạnh nhất hai người này mặc dù cũng là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị nhưng mà tu vi của chí cao xuất cục đã đến mức nào Thì vẫn chưa có người biết Nếu so sánh với phần thân cổ tộc trí cao Thì ai mạnh ai yếu Lâm Phạm lại hỏi Phần thân của cổ tộc trí cao mạnh hơn ha đã hiểu Lâm Phàm gật đầu Trong lòng nắm chắc hơn Lão tổ, hãy giúp ta báo thù Người này đã giết chết cháu gái của ngài Khổ thân khuê nữ đáng thương Bị nhân tộc đại đế vô tình chém chết Khiến cho cháu rất đau lòng Hồ Hoàng cao giọng đi non Tôn trùng, hãy giúp ta báo thù hài nghi đáng thương của ta bị nhân tộc đại đế giết chết một cách không minh bạch trái tim ta rất đau ta minh điện chủ cũng đau lòng kêu khóc rời ạ lâm phàm có chút bội phục hai người này kể lể khóc lóc thảm thiết như bị ủy khuất lắm không bằng vừa rồi lúc cướp giật bạo bối tên nào cũng tinh thần hưng phấn lúc này lại đánh bài tình cảm ta tôn chủ cùng với hồ tộc lão tổ nén giận sau đó nhìn lâm phàm nói nhân tộc đại đế chuyện này dừng tay ở đây đi Ý người thế nào Thanh âm của hai người rất bình thản Giống như đang nói đến một sự tình không thể làm trái Cho dù là nhân tộc đại đế Bọn họ cũng không thể để trong lòng Trước khi đến thì bọn họ cũng đã chuẩn bị giết luôn hắn Thế nhưng có người xin mặt mũi Mà buông tha cho tên nhân tộc này Bởi vậy hai người mới không chuẩn bị giết Lâm Phạm Nhìn đã biết hai tên bố lão cậy giả lên mặt Lâm Phạm đang suy nghĩ xem xét có nên buông bỏ hay không Đúng lúc này Nhìn về phía những đệ tử võ đế tông Tâm thần Lâm Phạm chấn động. Cái kia là ánh mắt gì? Từng người từng người mong đợi nhìn mình. Mình giống như là tuyệt thế anh hùng trong lòng bọn họ vậy. Ta, còn mẹ nó, tình thế khó xử gì thế này? Nếu như lúc này bình thường buông tay thỏa hiệp thì thật mất mặt. Trong lòng Lâm Phạm bực bội. Tình huống hiện tại là điều hắn không ngờ tới. Anh hùng cũng không chịu nổi. Nhân tộc đại đế, lúc này ngữ khí của tà minh tôn trù. Và hồ tộc lão tổ không khỏi gay gắt hơn Như là đang rất không hài lòng Theo bọn họ Thì đã cho đối phương mặt bụi lắm rồi Nếu như đối phương còn không biết điều Bọn họ không ngại động thủ Tà Minh Tôn Trù Hồ tộc lão tổ Tại hạ là Tông chủ Vân Tông Vị nhân tộc đại đế này là bạn tốt của Vân Tông Vân Tông chủ cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng Đặc biệt là vẻ mặt của Lâm phàm Hình như đang do dự điều gì Lấy hiểu biết của hắn Khi hai người cùng một chỗ lý giải thì tiểu tử này không dễ cúi đầu như thế. đối với bất kỳ người nào mà nói tình huống trước mắt thì còn do dự cái dám gì chứ nhất định là cho thể diện rồi thả người nhưng mà đối với tiểu tử này thì chưa chắc tiểu bối vân tông việc này không liên quan đến người hồ tộc lão tổ lạnh giọng không để vân tông chủ vào mắt vân tông chủ nghe thế thì sắc mặt có chút khó chịu hai lão này cậy già lên mặt vân tông chủ thừa nhận bọn họ là người cùng thời đại với sư phụ mình Nhưng mà bất kể nói như thế nào thì mình cũng là tông chủ Vân Tông. Nhưng thôi, quên đi, nhịn một chút, nhịn một chút. Lâm phạm người có phải muốn đạm thịt hai lão này không? Vân Tông chủ thấp giọng hỏi. Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu. Tốt lắm. Ta liền mang theo người của Võ Đế Tông lui lại, lát nữa người phải cẩn thận một chút. Vân Tông chủ nói. Yên tâm. Lâm Phàm cũng không tin, mình có tới tám cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Chẳng đã không đánh được bối phương Đúng rồi Tượng đá khổng đồ kia của võ đế tông là đồ tốt Tiến đã trốn thì đừng có quên cầm theo nha Vân tông chủ nghĩ gì đó Rồi mở miệng nói Ồ Lâm phạm con mày nhìn xung quanh Hắn đã thấy được tượng đá nghiêng nghiêng kia Thì vui vẻ Không nghĩ đến nơi này đã có bảo mối Tông chủ vân tông chậm rãi lùi về sau thu mọi người của võ đế tông vào động thiên của mình Tà Minh tôn chủ cùng với hồ tộc lão tổ Tuy rằng rất mạnh Nhưng sẽ không động thủ về hắn Dù sao hắn cũng là tông chủ của Vân Tông, nếu như giết hắn thì chính là muốn cùng với Vân Tông khai chiến. Khi đó, đám người lão tổ đang bế quan trong tông, tông môn sẽ đủ giết ra. Lúc đó dù tà Minh Tôn chủ hay là Hồ tộc, mạnh mẽ thế nào thì cũng phải cân nhắc một chút. Tà Minh Tôn chủ, Hồ tộc lão tổ, chuyện này Vân Tông chúng ta không tham dự, vậy chúng ta sẽ rời khỏi đây. Sau khi mở lời, Vân Tông chủ không đợi hai người kia nói gì thêm, lập tức rời khỏi nơi này. <cười> kẻ thức thời là Tràng Tuấn Kiệt, hồ tộc lão tổ yên lặng gật đầu, thả hay là không thả, Tào Minh điện chủ lớn tiếng quát, à, nghỉ đây nha mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.